Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net luôn ở nhà, cô muốn biết anh làm như thế nào mà lấy được vật cần thiết để giám định ADN. Nói đến việc này, cha cũng muốn mắng con đâu. Tại sao lại nói dối cha chứ hả? Thành kiện dũng khó được nổi giận với con gái. Hiểu vũ không hiểu ra sao các tiếng hỏi. Nói dối? Nói dối cái gì chứ? Con rể đều nói với cha rồi. Năm đó bởi vì cậu ấy phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác. Cho nên hai con không thể làm gì khác hơn là ly hôn. Thằng bé nói rõ, nó rất là có lỗi với con. Cũng rất là có lỗi với cha. Hy vọng cha có thể tha thứ cho nó. Hiểu vũ sợ hãi mà nhảy dựng lên. Cha, chuyện này xảy ra vào lúc nào làm sao cha không nói với con chứ? Đáng chết. Nhất định lúc đó Diêm Đằng đã giật tóc của dai dai làm giám định. Nhất định là như vậy rồi. Cái đó không quan trọng. Cha nhìn chúng con ôm nhau. vành mắt của cha cũng đỏ lên đó. Thành Dũng Kiền ý vị sâu xa nói tiếp. Hiểu vũ à. Tìm chỗ khoan dung mặt độ lượng. Bây giờ con rể đã không cần phụ trách người phụ nữ kia rồi. còn lại quen đi. Một nhà ba người vui vẻ sống bên nhau. Suy nghĩ vì sai sai nữa. Đứa bé cần có một người cha. Đừng chỉ nghĩ đến bản thân con như thế. Hiều Vũ vội vàng đứng lên chạy nhanh về gian phòng của mình. Nếu không cha cô vừa nói, thì sẽ không biết phải nói bao lâu. Cô ngồi ở mép giường mà ngần người. Không ngờ diêm đằng lại thẳng thắn với cha cô như vậy. Anh thật sự hy vọng hai mẹ con cô trở về bên cạnh anh sao? Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của cô Cô vừa cầm điện thoại di động lên nhìn Thấy hiện lên người điện tới Cô suốt chút nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất Mà tim cũng đập lên điên cuồng Lạ diêm đằng Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Giấy số này đã thật lâu cô không được nhìn thấy rồi Chẳng qua là Làm sao anh biết được số điện thoại di động của cô chứ phong khách vẫn truyền đến Giọng nói làm nhằm công ngừng của cha Cô bừng tỉnh hiểu ra Nhất định là cha cô đã cho anh rồi Thật sự là cướp nhà khó phòng mà. Là tôi đây. Không cho anh mở miệng trước cô trách móc nói. Tôi đã nhận được kết quả giám định ADN anh gửi tới rồi. Anh nghĩ như thế nào hả? Anh muốn gặp dài dài. Giọng nói của Diêm đằng truyền đến. Còn phải nói cho con bé biết anh là cha của nó. Hiểu vũ nhướng mày. Sau đó thì sao? Sau khi gặp rồi thì sao? Anh nghĩ như thế nào? Là tranh giành quyền giám hộ với tôi sao? Mà dù rất là có hiểu đối với hành động lần này của anh. Nhưng cô nghĩ theo chiều hướng tốt, tối thiểu cũng đại biểu là việc anh quan tâm tới sai sai. Dù sao còn hơn là anh đã biết còn chẳng thèm quan tâm đến. Nếu như em vĩnh viễn không cửa tuyệt yêu cầu gặp con gái của anh, như vậy anh cũng vĩnh viễn không tranh giành quyền giám hộ với em. Anh chỉ muốn thỉnh thoảng được gặp con bé là được rồi. Có thật không? Chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Hiểu vũ nghi ngờ nhân mày hỏi. Anh có thể đảm bảo. Cũng có thể mời luật sư làm nhân chứng viết giấy trắng mực đen. Cô cắn cắn môi. Vậy thì anh tốn công sức làm giám định ADN để làm gì chứ? Không phải là có mục đích khác hay sao hả? Nghe thấy câu hỏi thì giếm đằng bỗng nhiên bật cười nói. Anh chỉ lo lắng rằng em sẽ không thừa nhận Sai Sai là con gái của anh. Cho nên mới phải làm giám định quan hệ cha con. Hiểu Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng cắt lời. Thôi đời rồi, tôi tạm thời sẽ tin tưởng anh. Anh cũng nở ra nụ cười hưng phấn. Ngày mai là đúng chủ nhật. Em đưa Sai Sai ra ngoài. Ba người chúng ta cùng đến cô vui chơi thiếu nhi chơi. Dài dài còn chưa quen thuộc với anh, nên nhất định phải có em bên cạnh mới được. Ngày mai ư? Nghe thấy lời hứa hẹn này, không hiểu sao mà nhịp tim cô lại đập nhanh hơn, giống như người hẹn hò với anh chính là cô vậy. Không phải em đã nói, em sẽ không thể từ chối cạnh yêu cầu được gặp con gái sao hả? Hiểu vũ nghĩ một đằng mà nói một lèo. Thôi được rồi, ngày mai thì ngày mai, dù sao tôi cũng không có việc gì cả, chỉ định lật báo chí, tìm việc làm. Rõ ràng cô cũng rất muốn cùng với anh ba người đi dạo chơi. Dài dài nhất định sẽ rất là vui vẻ. Có cả ba ba, dài dài chưa từng đi chơi cùng với ba. Nói đến công việc. Diêm đang dừng một chút. Anh biết rõ, em đã tự động bỏ việc. Sau này cũng sẽ không đi làm nữa. Có lẽ em muốn biết một chuyện. Hôm nay anh đã sao thải đốc công rồi. Anh nói cái gì? Hiểu vũ cực kỳ tức giận mà nhảy dựng lên. Anh, anh sa thải đốc công ư? Đốc công còn phải nuôi cha mẹ già cùng với con nhỏ. Hơn nữa luôn luôn làm việc nghiêm túc có trách nhiệm. Tại sao anh có thể xa thải luôn đốc công chứ? Anh biết rõ em thờ ơ đối với những người bị em liên lụy mà bắt đi công việc. Cũng tùy anh, có thể xa thải bọn họ hay không. Anh chỉ nói với em một tiếng mà thôi. Ngày mai gặp lại, chiến giờ anh sẽ qua đón em. Diêm Đăng, Diêm Đăng à? Con nhìn chăm chăm điện thoại di động anh đã cúp máy. Anh rốt cuộc là buộc cô nhất định phải làm việc dưới mi mắt của anh mới được ư? Vừa hạ một trận mưa nhỏ, mặt trời chiều về ngà phía Tây, gió nhẹ nhàng vứt qua cây cối. Ở trong vườn chính là một trận Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net